Tới rồi, đã tới rồi kìa. Đám người đang tụ tập bên ngoài thái thị đường đột nhiên xôn xao, mà mấy người đang ngồi đợi trong chiếc xe ngựa cạnh đấy cũng nhất thời chấn động. Cối sức kìm nén sự nóng lòng và rốt sẵn trong lòng, trưởng quỹ hay hành tỉnh đại thịnh cao, ngô thu điển lập tức vé màn xe lên, xuống xe ngựa đi tới nghênh đón. Chỉ trong một thời gian ngắn, cho dù là người tới xem có vui hoặc là không biết gì, Cũng biết người tới chính là trưởng quỹ Đại Đức Tường. Trong lúc nhất thời thì dù là người dối dít né tránh chiếc xe ngựa xa hoa của Đại Đức Tường đang đi tới, hoặc là vô số người đang dẫn cổ ra ngoài, ai ai cũng cảm thấy hưng phấn. Nghĩ thầm hôm nay mình thật là may mắn, có thể nhìn thấy được nữ đại trưởng quỹ thần bí trong truyền thuyết của Đại Đức Tường. Một loạt tiếng than thở và gầm gừ từ đám người chuyển ra ngoài, giống như là có từng đợt sóng đánh ra vậy. Trần Phi Dung đi xuống xe ngựa, Nginh đón trưởng quỹ Ngô thu điền mặc áo da màu cam, đang dẫn theo rất là nhiều phú thương hành tỉnh Sơn Âm đi tới. Không có ai chui tới một người hầu đằng sau của nàng, ánh mắt mọi người hiện đang bị nàng thu hút. Cũng như là những ngày trước, nàng chỉ đơn giản mặc một chiếc áo lông màu trắng có đường viền màu đỏ. Mái tóc đen nhánh được kim lại bởi một cây trâm màu trắng, nhưng mà thân thể kiều diễm cùng với vẻ đoan trang hiện rõ trên khuôn mặt của nàng, kết hợp với những lời đồn thần mỹ trước kia. Tất cả tụ lại thành một chỗ khiến chân hàng hiện giờ thật là trói trang và lộng lẫy. Người mặc quan phục hội thi thần bắt phẩm, Trương Linh Vận, đứng ở phía xa xa nhìn cô gái xinh đẹp, dường như đã lấy hết toàn bộ mỹ từ trên thế gian về mình, vừa bước ra khỏi xe ngựa. Trong một loạt tiếng than thở trầm trồ đầy, hắn bất giác mỉm cười, lộ ra thâm ý vô cùng. Đại trưởng quỹ thần bí của Đại Đức Tường quả nhiên là không hề hắn thất vọng. Đối với một người như hắn, người có thể kích động tâm tình của hắn không phải là những cô gái xinh đẹp gợi cảm nữa, mà chính là những người có thân phận và địa vị hơn người. Đây chính là một thương hành và mới phát triển. Trong triều đình còn chưa có chỗ dựa, mà hắn thì khác. Tuy quan vị thấp, nhưng lại có chỗ dựa rất là lớn, cho nên hắn mới dám làm như vậy. Cho nên đối với hắn mà nói, vị đại trưởng quỹ xinh đẹp của Đại Đức Tường thật là không khác gì một con kiều trắng cả. Đại trưởng quỹ Đại Đức Tường là nữ trẻ tuổi như vậy sao? Lời đồn quá nhiên không sai. Không ngờ Đại trưởng quỹ Đại Đức Tường lại xinh đẹp như vậy. Những quyết sách trước kia của nàng đúng là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng mà hiện giờ Đại Đức Tường xảy ra chuyện như vậy, sợ rằng... Bởi vì sự xuất hiện của Trần Phi Dung khiến hiện trường xôn xao lên như là biển gầm. Bởi vì xung quanh có vô số tiếng nghị luận ồn ào. Bởi vì đau đớn không chịu nổi. Nên trưởng quỹ của tiệm Đại Đức Tường ở thành Thanh Viễn, Thạch Tam, liền tỉnh lại. Ông ta thấy Trần Phi Dung đang đi tới chỗ mình. Ông ta nhất thời biết đây chính là đại trưởng quỹ mình đã kính đề nhất, sùng bái nhất. Tận mắt nhìn thấy người mình luôn ngưỡng mộ, lại nghĩ tới chuyện đã xảy ra. Nhất thời cả người ông ta run chảy không thôi, muốn gượng dậy. Trần Phi Dung cầm theo một tấm thảm mỏng. Đối mặt với ánh mắt của vị trưởng quỹ, Bị chịu hình này, nàng chỉ làm một việc vô cùng đơn giản, dùng một tay vô vỗ bảo vai ông ta, ngăn ông ta cượng dậy, sau đó thì cẩn thận, đắp tấm thảm mỏng lên phần thân lõa lồ bên ngoài của ông ta. Ta đã tới chậm rồi, nàng tới gần vị trưởng quỹ tên là Thạch Tam này nhẹ giọng tạ lỗi. Chỉ là một động tác và một câu nói rất là đơn giản, nhưng mà vào thời khắc ở đây có biết bao nhiêu người như vậy, một đại trưởng quỹ như là nàng... Lại nói như thế thì quả thật khiến cho người xem phải kinh tâm. Trong lúc nhất thời thì cho dù là người đang đứng ở đây, hoặc là đang ngồi trên xe ngựa bên ngoài, tất cả trưởng quỹ của hiệu buôn khác đều cảm thấy rùng mình, bất giác phải run dày. Tuy khi nãy bị chịu hình phạt nặng, lòng đầy căm phẫn, nhưng Thạch Tam không hề bi thảm khóc lên, mà lúc này lại thấy đại trưởng quỹ của mình như vậy, trong mắt ông ta nhất thời rơi những giọt nước mắt đầy khuất phục. Lâm Tịch thì bình thường, không thu hút bất cứ ai, bất giác lẳng lặng nhìn các nha dịch và quan viên Trần Phi Dung. Hắn bất giác cau mày, cảm thấy không khí hiện nay thật là quá quen thuộc, loại không khí này hắn rất là không thích. Chư vị đại nhân, chuyện này có nhiều hiểm nghi, còn chưa điều tra rõ ràng tại sao lại định án, tại sao lại dụng hình với người của Đại Đức Tường chứ? Trần Phi Dung không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai của Thạch Tam sau đó thì bình tĩnh nhìn quan viên trước mặt lạnh nhạt mà nói. đối với câu hỏi kiểu chất vấn của Trần Phi Dung, Trương Linh Phận lại vuốt cầm và nói, ừ, số gạo trắng kia là hàng hóa của Đại Đức Tường. ngoài trong cửa tiệm của Đại Đức Tường lại phát hiện thấy một bọc phấn đá quan âm trắng, chứng cứ vô cùng xác thật chính vì cảm thấy tình tiết không nặng, nên mấy nương tay phạt hình như vậy. không biết tại sao Trần Đại Trường Quý lại nói án tình chưa rõ. Nghe con viên hộ ti trẻ tuổi nói như vậy, những người tới sau xem án bất giác thở dài trong lòng. Nghĩ thầm bằng chứng quả là rất xác đáng, làm sao mà vị đại trưởng quỹ trẻ tuổi xinh đẹp này có thể lật án được. Nhưng mà đối mặt với những lời này, Trần Phi Dung lại nhét miệng cười càng bình tĩnh và nói. "Chư vị đại nhân, nếu như là đại đức tường ta quả thật là có dùng bột đá quan âm trắng, tại sao chỉ xuất hiện trong gạo trắng mười mấy hộ kia? Ít nhất cũng phải có trong mấy ngàn cân gạo trong kho hàng chứ. Nếu không thì chẳng lẽ Đại Đức Tường ta ăn no dối việc, cố ý sinh sự với mười mấy hộ kia hay sao? Mà còn nữa, gạo ở phân tiệm Đại Đức Tường ở Thành Thanh Viễn đều xuất từ xưởng sản xuất của Đại Đức Tường ta ở phía Nam Thành, cũng không phải là được điều từ bên ngoài tới. Trong phân tiệm Đại Đức Tường được điều tra không có kho hàng, tát cả gạo, mì đều được phát trực tiếp từ bên xưởng sản xuất sang. Vật chứng nhân chứng hôm đấy có đầy đủ, đại nhân có thể kiểm tra. Cho dù là đại đức tường ta có dùng bột đá qua âm trắng, ít ra thì cũng không thể bỏ ở phân tiệm, chắc chắn phải để tại xưởng sản xuất có đúng không? Chả lẽ chư vị đại nhân cho rằng khi mà muốn dùng bột phấn này, trưởng quỹ của chúng ta phải tới xưởng sản xuất lấy, sau đấy dùng hết tại chạy một phòng nữa hay sao? Mà trong trường sản xuất của đại đức tường ta có không ít gạo còn chưa được sàn lọc, có bị thối giữ hay không chỉ cần nhìn đã biết chả lẽ đã là gạo tốt, đại đức tường ta còn phải bỏ thêm bột phấn vào hay sao? Sau khi mà liên tục nói hai câu, Trần Phi Dung mỉm cười, nhìn Trương Linh Vận và mấy quan viên khác và nói. Theo ta điều tra được, thì mấy mấy hộ bị đau bụng tiêu chảy kia thường ngày không quay ở nhà. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng bỏ bột đá quan âm trắng vào bên trong và cạo. Về việc tìm thấy bột đá quan âm trắng ở phân tiện đại đức tường ta, các vị tìm thấy trong phòng tạp hóa, Cho dù là người bình thường, nếu như là có đồ vật nào đấy cần phải che giấu cẩn thận. Cho dù là giấu ở cửa hàng, ít nhất thì cũng phải giấu ở nơi nào đó ít người lui tới chứ. Chứ không phải là yên khùng giấu ở trong phòng tạp hóa, có đúng không? Ba câu hỏi của Trần Phi Dung vừa đặt ra xong, thì mọi người xung quanh lập tức im tiếng, không khí thật là tĩnh lặng. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn sang Trương Linh Vận và mấy quan viên muốn xem thử bọn họ sẽ đáp lại như thế nào. Bên trong rất nhiều xe ngựa đang đứng ở bên ngoài. Những nhân vật quan trọng của mấy bài hiệu buôn liên doanh đang ở đây từ xa nhìn Trần Phi Dung, ánh mắt đầy sự sợ hãi. Sức mạnh mạnh nhất thế gian này chính là sự thật. Mà những gì mà Trần Phi Dung vừa nói chính là sự thật. Chỉ cần mấy tên quan phiên kia không thể trả lời thỏa đáng bất kỳ một câu nào trong ba câu hỏi vừa rồi. Tuy nói mấy triệu đánh trên người Thạch Tam không thể bồi lại, nhưng mà ít nhất là tổn thất của Đại Đức Tường sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Hơn nữa, bởi vì lần này Trần Phi Dung đã công khai lộ diện, những lời đồn về nàng nhất định sẽ chuyển xa trong vòng một thời gian ngắn, hoàn toàn áp chế tin tức gạo của Đại Đức Tường có vấn đề. Khi mà bàn luận thì mọi người càng say sư với nhau hơn. Khi đến đây thì Trần Đại Trưởng Quỹ của Đại Đức Tường không những không chuẩn bị, mà còn biến lần đầu tiên xuất hiện của mình trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất. Nghe những câu hỏi ngược lại liên tục của Trần Phi Dung, lại thấy xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó bắt đầu nghị luận rối rít, Trương Linh vận chỉ khẽ mỉm cười, chăm chú nhìn Trần Phi Dung mà nói: "À, như vậy ý của Trần Đại Trưởng Quỹ chính là đại đức Tường bị người hãm hại hay sao?" Trần Phi Dung mỉm cười nói: "Đây chính là điều rất là hiển nhiên." Mấy quan viên đứng cạnh Trương Linh vận nhất thời nhíu mày lại. Những lời mà Trần Phi Dung vừa nói ẩn ý sắc bén, không hề tỏ ra khách sáo hay là nhân được. Nhưng Trương Linh Vận vẫn mỉm cười, ôn hòa và nói Nói tới sườn sản xuất, đúng là chúng ta đã sợ hở, bây giờ có thể tới đó điều tra Trần Phi Dung khẽ nhíu mày Ban đầu nhìn thấy Trương Linh Vận mặt đầy chính thí, nàng cũng không quá ác cảm với đối phương Nhưng mà khi những lời này vừa thốt ra, nàng bất giác cảm thấy sự bất thiện trên người của đối phương Mà hơn nữa lông mày của đối phương hiện giờ lại tràn đầy sự đắc ý càng khiến cho nàng cảm thấy nguy hiểm hơn, nhất thời nàng không nên tiếng. Công khai liêm chính, nếu như là Trần Đại trưởng Quỹ nghi ngờ, vừa lúc mọi quan viên hộ ti và hành ti đều ở đây, không bằng thì nhân cơ hội này, mời Đại trưởng Quỹ dẫn chúng ta tới sưởng sản xuất điều tra đúng hay sai. Trương Linh Vận nhìn các quan viên một cái, mỉm cười nói. Trần Phi Dung cảm thấy tình hình không tốt, nhưng mà ngay lúc này thì cái của nàng lại thoáng hành, Như là có gió nhẹ thổi qua. Nàng biết là Lâm Tịch đứng đằng sau nàng không xa ra hiểu, nên nàng nhất thời thoải mái đi tới, nở ra một nụ cười rất là mê người và nói, Được thôi, mời cho vị đại nhân. So với nhiều lương thực khác, thóc gạo có thể cất chứa lâu và vận chuyển tương đối dễ. Nên ở một số hiệu buôn kinh doanh lúa gạo lớn, thông thường thì họ sẽ tự thu mua thóc từ các hộ nông, sau đấy thì chuyển về xưởng sản xuất của mình để lọc sàn thành gạo hoặc là giao cho nơi chuyên sàng lọc để biến thành gạo. Đại Đức Tường nhận được tài chính từ Đại Thịnh Cao, liên tục mở rộng phân tiệm của mình khắp nơi trên phân tần. Vì muốn giảm áp lực văn lượng, nên ở những thành trì có nhiều cửa tiệm, Đại Đức Tường cũng mua luôn hoặc là xây nên một nơi lọc sản thấp. Xưởng sản xuất của Đại Đức Tường ở thành Thanh Viễn ở phía nam bờ sông Thành là khu vực tương đối hoang vu, xung quanh không có dân cư sinh sống. Tuy nói ở đây cũng có các xưởng cổ hiệu buôn cát, nhưng mà dân tình vẫn thưa thớt lắm. Hiện nay có vài con cò đang kiếm ăn trong bãi sậy và bụi cỏ gần bờ sông. Khi mà nhìn thấy đột nhiên có rất nhiều người từ trên đường lớn đi tới, thì các con nò cò đại đều kinh hãi, liên tục bay lên rồi đáp xuống bên kia bờ sông. Đây là lần đầu tiên Lâm Tịch nhìn thấy một đại xưởng chuyên sản xuất gạo ở Vân Tần. Nhìn cuồng nước to như là một con voi đang liên tục xoay tròn trong nước. Cùng với một đại sưởng bằng gỗ lớn như là thân thuyền ngoài đại dương, Lâm Tịch bất giác cảm thấy xuất thần. Một sưởng sản xuất lớn như vậy là sản nghiệp của mình hay sao? Nhưng ánh mắt của án nhanh chóng chuyển từ đại sưởng to lớn như là con thuyền ngoài đại dương đến các quan viên đang ngồi trên xe ngựa gần đó. Bởi vì có rất nhiều người ở xa Thái Thị Đường, nên khi đi tới xem án thì họ đều đi xe ngựa. Trần Phi Dung và các quan viên đồng ý đến đây kiểm tra. Những người đó cũng lập tức leo lên xe ngựa đuổi theo. Hiện giờ thì đang có bốn hàng ngũ đi tới xưởng sản xuất của Đại Đức Tường. Hàng đầu là xe ngựa các quan viên, kế tiếp là xe ngựa của Đại Đức Tường. Hàng thứ ba là xe ngựa của các nhân vật quan trọng bởi bảy hiệu buôn liên tranh và các phú hộ trong thành. Cuối cùng là rất nhiều dân chúng đang đi bộ, phần lớn là lão ấu, phụ nữ và trẻ em không có làm gì, rảnh rỗi nên muốn tới xem án. Sau khi mà Trần Phi Dung liên tục đưa ra những câu hỏi sắc đáng, chưa cẩn thận suy nghĩ đã lập tức đề nghị tới dừng sản xuất lục xuất. Tuy nói hiện nay chưa rõ Trương Linh Vận và mấy quan viên ngồi trong xe ngựa là người có thân phận và địa vị như thế nào. Nhưng mà hiện giờ Á đã được phán đỉnh, nhân vật chủ chốt của Đại Đức Tường cũng đến ngay để giải bày. Mà đáng quan viên còn cổ động nhiều người đến nơi sản xuất gạo. Tất cả những điều này đã khiến cho Lâm Tịch cảm thấy rất kỳ lạ. Bởi vì nếu như là chứng minh được mọi việc đại đức tường đều làm đúng, theo lẽ thường thì càng có nhiều người biết thì càng khiến cho mấy quan viên này cảm thấy khó xử vì sự tắc trách của mình. Quan viên hộ ty chung linh vật này tuy trẻ tuổi, nhưng đã được thăng nhượng lên tới tổng bát phẩm. Khi làm việc hẳn không thể là không có kinh nghiệm, đáng lẽ là phải cẩn thận kiểm tra mới đúng. Trong trường hợp như vậy, nếu như là các quan viên khác, có lẽ họ sẽ cùng với các quan viên đại đức tường, Và rất ít người cùng nhau kiểm tra thôi Trừ vì là hắn muốn chủ động giúp Đại Đức Tường giải oan Nhưng mà từ thần sắc biểu hiện trên mặt Lâm Tịch lại cảm thấy trương linh vận thật sự là không có ý tốt Những dấu hiệu cảm xúc rất nhỏ ấy đã khiến cho Lâm Tịch phải cảnh giác Hắn mơ hồ cảm thấy việc thắng bại giữa hai bên Sẽ được phân định ngay trong xưởng sản xuất cạo đài Nguồn nước gỗ liên tục được chuyển động Âm thanh cọc cạch cùng với những tiếng nước chảy văng lên khắp xưởng. Hiện nay, xưởng sản xuất này đã tạm ngừng làm việc. Mọi công nhân bên trong đều hơi sợ hãi mà tụ tập trên một mảnh đất trống đằng sau sườn sản xuất. Mấy đêm nha dịch bảo vệ ngay cửa ra vào sườn. Dân thường đi tới đây với mục đích muốn xem náo nhiệt, tạm thời bị ngăn ở bên ngoài. Đối với người trong các hiệp buôn và phú thương có tiếng lại được cho vào. Có vẻ là các quan viên thành thanh viễn muốn họ làm nhân chứng. Có lẽ vì ngại thân phận của mình hoặc là lý do nào đó. Nên các nhân vật quan trọng của các hiệu buôn khác đều chờ ngoài xe ngựa, nhưng mà ít nhất đã có hơn 20 người của 7 hiệu buôn liên doanh tiến vào sường sản xuất của Đại Đức Tường. Đi theo sau lưng của Trần Phi Dung, Lâm Tịch không quan sát quá nhiều cảnh vật bên trong sường sản xuất, chẳng qua là yên lặng nhìn thật kỹ thần sắc và cử động của đám người Trương Linh Vận. Từng là một quan viên hình ti thì Lâm Tịch nhanh chóng phát hiện dường như là Trương Linh Vận, không hề để ý đến việc lục soát cũng không thể hiện đang cẩn thận điều tra. Từ đầu đến cuối thì hắn chỉ bình tĩnh một cách lạ thường, tự như là một du khách đang cưỡi ngựa xem hoa. nên việc lục soát cũng diễn ra rất là xuân sẻ. mọi việc đang rất có lợi cho đại đức tường. mấy kho hàng đựng thóc và gạo không hề có vấn đề gì, mà mới chỉ nhìn thoáng qua các kho hàng đấy, những thương nhân đã kinh doanh thóc gạo hơn mấy chục năm lập tức dễ dàng đoán được. Phần lớn là gạo trong kho của Đại Đức Tường đều là loại thượng đẳng của hai hành tình tiền đường và tương thủy. Tuy nói việc vận chuyển khó khăn, bắt buộc phải dùng thuyền để chuyên chở giá tiền cũng mắc hơn, nhưng gạo của họ lại không thể sánh bằng được. Khi mà nhìn thấy các quan viên khác chỉ đi ngang qua, chứ không kiểm tra kỹ lưỡng, thật là không ngờ người của bảy hiệu buôn liên danh kia lại tỏ ra rất là bất mãn và tức giận. Một xưởng sản xuất lớn có thể sản xuất gạo cung cấp đầy đủ một tòa thành lớn như vậy. Nếu như là không phải thương quan viên tới đây cẩn thận tìm tòi, thì làm sao có thể tra ra được vấn đề gì? Nhất thời, người của bảy hiệu buôn liên doanh đang có mặt ở đây dường như đã biến thành nhân mã của hình ti. Cẩn thận tìm tòi kỹ mọi ngóc cách, muốn tìm ra chứng cứ bất lợi cho đại đức tường. Trương Linh Vận nhàn nhá đi lại trong xưởng sản xuất liếc mắt nhìn những nhân viên các hiệu buôn kia đang khẩn trương tìm tòi, hắn chợt cười giễu trong lòng thầm nghĩ, <cười> cho dù kiếm nhiều căn lượng đi nữa, thì bọn ngươi cũng chỉ là đồ hạ lưu mà thôi. đối với những người trong triều đình, cho dù bọn ngươi có thể biến thành con thiên nga ăn no mập mạp, nhưng mà nếu có thể bỏ bọn ngươi vào trong lòng bàn tay, bọn ngươi có thể là thiên nga cao quý được sao? Sau khi mà bước vào khu vực sửa chữa ở ngay cạnh hồ nước bằng gỗ bạn tốt của hắn, tức là quan viên chính kiểu phẩm hộ ty, phụ trách việc thế siêu liền đi ra ngoài, tới ngay bên cạnh quán. Thấy bạn tốt của mình bước nhanh ra ngoài, Trương Ninh vận khẽ nhìn sang Trần Phi Dung ở cách đấy không xa, thầm nghĩ, nếu như đã diễn trò, ta cũng không ngại diễn thật thật hơn một chút đấy. Thế quan hộ thi trẻ tuổi nhanh chóng đến bên cạnh hắn, nói nhỏ vài câu bên tai. Hắn bỗng nhíu mày lại thật chặt, mặt không biến sắc mà đến cạnh Trần Phi Dung nhỏ giọng nói à, Trần đại trưởng quý cô thật sự tin rằng trong sưởng sản xuất này không có bột đá quan âm trắng sao khi đi tới sưởng sản xuất này Trần Phi Dung đã cảm thấy thắng bại giữa hai bên sẽ được phân định ngay trong đây hiện giờ nghe thấy Trương Linh Vận nói như vậy nàng nhất thời cảm thấy lạnh lẽo nhìn thoáng qua Trương Linh Vận đang cau mày tỏ ra rất là nghiêm túc ở bên cạnh mà hỏi Trương Linh Vận ngài nói vậy là có ý gì À thì... Phùng Thế Quan tìm thấy bột đá quan âm trắng trong kho vật liệu thay thế bên cạnh vùng nước gỗ sừng sản xuất này đấy. Trong đó còn có một cái túi đã dùng hết một nửa. Trương Linh Vận lạnh nháo nhìn nàng, đôi môi khẽ mờ, giọng nhỏ giọng nói như lời này. Trần Phi Dung tái mặt. Hiện giờ nàng đã hiểu được một số chuyện, nên cô ấy đi chậm lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách với mấy người đằng trước, đồng thời nhẹ giọng nói. ở Trương Đại Nhân. Chắc là ngài cũng có thể hiểu rõ ràng có người muốn hãm hại chúng ta. Trương Linh Vận chăm chú nhìn nàng và nói có người hãm hại hay không thì ta cũng không rõ. Nhưng nói đến đây chắc cô có thể hiểu rằng nếu như là đem số bột đá quan âm trắng kia ra trước mặt bao nhiêu người sẽ khiến cho Đại Đức Thường phải lãnh hậu quả chứ thế nào? Ta bây giờ thì hoài nghi có rất nhiều gạ trong sườn sản xuất này đã được âm thầm chuyển sang ngoài tới những nơi thâm sơn cốc địa Nếu như bây giờ có thể điều tra số gạo của Đại Đức Tường các ngươi trong những trấn nhỏ khác có vấn đề, có lẽ sẽ nhanh chóng chứng minh được suy đoán của ta. Đại Đức Tường dùng gạo thượng phẩm để bán trong những đại thành được canh gác chặt chẽ, mặt ngoài thì che giấu, nhưng lại âm thầm lấy gạo bị thối giữa để bán cho các tiểu trấn xa xôi. Chiêu này của Đại Đức Tường thật là huyền diệu, không trách lại dốc toàn lực kinh doanh gạo. <cười> Dừng lại chốc lát. Tương Linh Vận rất là thâm ý nhìn Trần Phi Dung nhẹ giọng mà nói, không biết đây có phải là quyết sách do chính Trần Đại trưởng quỹ nghĩ ra hay không nhé? Nghe thấy như lời làm lạnh lòng người này, Trần Phi Dung lại không cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì vừa rồi nàng cảm giác được có một luồng hơi thổi vào gáy mình, nên ngược lại nàng càng yên tâm hơn, đôi môi khẽ mở tạo thành nụ cười đầy khiêu khích và nói, đại nhân nói như vậy, rốt cuộc là muốn ta làm thế nào? Nhìn thấy nụ cười đầy mê hoặc của Trần Phi Dung, Trương Linh Vận hài lòng mỉm cười và nói, À thì ta đã ngưỡng mộ Trần Đại Trưởng Quỹ từ lâu rồi, nếu như là Đại Trưởng Quỹ có thể thỏa mãn ta một đêm, thì ta sẽ nghĩ cách giúp Đại Đức Tường vượt qua lần này. Chỉ là một đêm thôi sao? Trần Phi Dung khẽ mỉm cười ngẩn đầu lên, khẽ cắn đôi môi son và nói, Nếu như ta theo đại nhân, sau này lại xuất hiện chuyện này, thì nên làm thế nào bây giờ? Trương Linh Vận nhìn cái cổ vào phần ngực trắng nõn như là tuyết đang lộ ra bên ngoài của nàng. Khẽ mỉm cười và nói À thì nếu xuất hiện lại chuyện này, tất nhiên cũng làm theo cách như vậy, ta sẽ giúp cô giải quyết thôi. Trần Phi Dung nhìn hắn, cười khẽ và nói Ngươi chỉ là một quan viên hộ ti tầng bắt phẩm, lại dám làm như vậy với ta sao? Trương Linh Vận kẽ nhíu mày, nụ cười dần biến mất, lạnh lùng và nói Ta dám làm vậy với cô Tuyết nhiên không phải chỉ vì ta là một quan viên hộ thi tầng bắt phẩm thôi đâu. Lâm Tịch vẫn đứng sau lưng của Trần Phi Dung lập tức nghiêm mặt. Hai hàng lông mày dần nhướng lên. Từ đôi lông mày đã nhướng lên, nhưng mà Lâm Tịch vẫn cúi đầu xuống. Chính xác hơn hắn đang nghĩ tới trưởng công chúa. Ở nơi này hơn nửa năm, tầm mắt ngày càng cao rộng. Lâm Tịch cũng đoán được đường đi tương lai của đế quốc Vân Tần này. Hắn biết Hoàng đế Bắc Tuần, đích thân đến học viện Thanh Loan, tạo áp lực lên văn nhân thương nguyệt ở Lăng Bích Lạc, cuối cùng là khiến Lăng Bích Lạc đại loạn, văn nhân thương nguyệt tạo phản, nhưng mọi nguồn cơn cũng bắt đầu từ cuộc ám sát trưởng công chúa ở Lăng Như Đông. Thờ cơ trưởng công chúa bị ám sát trọng thương, Hoàng đế bắt đầu thừa cơ làm khó dễ, khiến cho đế quốc Vân Tần đang bình tĩnh đột nhiên gặp mưa to bão lớn. Trình đấu lại trị vốn là chuyện của luật chính ti, không phải là nhiệm vụ của trưởng công chúa. Nên đối với trưởng công chúa, có rất nhiều người trong triều đình, thậm chí là những quan văn văn tần đã thối nát đến mức phải nghiêm trị, hoặc là những kiệu thần phải trình đốn lại, họ đều cảm thấy việc trưởng công chúa vượt quyền là không tốt. Thật ra, cho dù là trưởng công chúa đề cử, Lâm Tịch mới có thể tiến vào học viện Thanh Loan, nhưng mà chưa bao giờ hắn lại cho rằng mình là người của trưởng công chúa. Hơn nữa, bởi vì hoàng đế tỏ ra quá mạnh mẽ ép người, nên hắn cũng không có nhiều tình cảm tốt đẹp với trưởng công chúa tuy nhiên, vào cái thời khắc này, bởi vì tu vi đã đột phá, nên khi nghe những lời của trương linh vận xong, lâm tịch bỗng nhiên có một cách nhìn khác đối với những gì mà trưởng công chúa đã làm trước kia. những quan viên thối nát ở Trấn đông cảng, phụ tử từ chữ thân, quan viên giám quân cùng với trương linh vận hiện tại, sau khi mà đế quốc vân tần trở thành quốc gia mạnh mẽ nhất thế gian, tuy chỉ mới trải qua mười mấy năm, cũng vì không có quá nhiều nguy cơ. Không ngờ tình hình lại trị giữa các quan viên đã đến mức như vậy. Đại Đức Tường hiện giờ đã trở thành một hiệu buôn có tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Nhưng mà một gã quan viên tòng mắt phẩm lại dám nói như vậy. Đây không chỉ vì có bối cảnh mà cuồng vọng, mà còn vì mấy chục năm qua, đã có rất nhiều quan viên bởi vì quyền thế của mình mà trở nên kiêu căng đến mức xem thường dân chúng và lật pháp Vân Tần. Trong viên quang trói mắt của văn Tần, Có rất nhiều quan viên địa phương đã thoái hóa đến mức tham nhũng hưởng thụ, làm đục cả một dòng nước chảy trong vắt. Nghĩ đến trưởng công chúa, nghĩ đến nam phạt đã thành định cục, Lâm Tịch bất giác nghĩ chẳng lẽ một đế quốc càng phát triển nhanh, sâu mọt bên trong lại càng nhiều hay sao? Hắn cảm thấy tức giận, hơi thở bỗng nhiên nặng nề hơn, hơi nóng phun ra vào tới ngay kháy trắng nõn của Trần Phi Dung càng nhiều hơn. Trần Phi Dung không biết tâm tình của Lâm Tịch hiện giờ là như thế nào. Chỉ biết là hắn đang nhắc nhở mình không cần lo lắng. Kỳ nói luồng hơi nóng vừa rồi thổi vào khiến cho nàng hơi ngôi kháy. Nhưng nàng lại cảm thấy lâm tịch đang dùng cách này để nhắc nàng cứ thoải mái mà chiêu đùa. Nên đối với sự hiếp trắng trợn mà không cần ẩn chứa bất kỳ âm mưu nào của Trương Linh Phận, nàng bất giác lại cười lên khanh khách. Tiếng nàng cười tương đối là lớn, khiến cho những người bên cạnh xoay đầu nhìn sang nàng và Trương Linh Phận. Mà mấy nhân viên 17 hiệu buôn liên doanh kia lại cảm thấy lo lắng. Họ cho rằng nàng và Trương Linh Vận đang trò chuyện vui vẻ. Có cái gì đáng để đại trưởng quỹ bật cười như thế? Trương Linh Vận cảm thấy lo lắng. Hắn cho rằng sau khi mình diễn xong tuồng kịch, lại nói chuyện rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ Trần Đại trưởng quỹ một hiệu buôn mới nổi, còn chưa có chỗ dựa này sẽ cảm thấy kinh hoàng. Bác đắc sĩ phải chấp nhận vài điều kiện của mình. Nhưng mà cái phản ứng hiện giờ của Trần Phi Dung lại nằm ngoài dự liệu quán. Trần Phi Dung hơi xoay cổ để cảm giác ngươi ngáy than biến, cười nhẹ một tiếng và nói. Không biết đại nhân còn có thân phận kinh người nào khác nữa cơ? Sắc mặt của Trương Linh Vận càng lúc càng khó coi, lạnh lùng nhìn Trần Phi Dung và nói. Hẳn Trần Đại trưởng quỹ biết dung ra chứ? Dung ra dung thiên nhất sao? Nụ cười của Trần Phi Dung biến mất. Trương Linh Vận bình tĩnh nhẹ giọng Ta xuất thân từ Học Viện Lôi Đỉnh, cũng là người được Dung ra an bài đến hành tỉnh Tây Hà. Trần Phi Dung làm như là sợ hãi, lui về sau một bước. Lâm tỉnh lúc này khẽ ngẩn đầu lên. Dung ra nổi danh nhất thế gian này, tất nhiên chính là Dung ra Dung Thiên Nhất. Dung Thiên Nhất vốn là một trong những người trông coi hoàng khổ thời tiên hoàng Vân Tần. Mặc dù là sau khi tiên hoàng thành lập đế quốc, Giang Sơn trải dài vạn dặm, Hoàng Khố Văn Tần được người nội vụ thi tiếp quản. Nhưng hắn ta lại trở thành một trong chín nguyên lão ngồi sau các bức màn che. Dung gia có rất nhiều đất phong giá trị kinh người, lại có nhiều xưởng chế luyện binh khí, đồng thời còn được năm đại thương có uy tín lâu năm tuyệt đối ủng hộ. Theo những gì mà Lâm Tịch biết được, Dung gia chính là thế gia nắm giữ mạch kinh tế của vân Tần. Với những tin tức mạnh có được. Phụ thân của Liễu Tử Vũ có thể nhanh chóng thăng chức được, thậm chí còn có bóng sáng của Dung Gia. Mà Đại Đức Tường hắn bây giờ lại nhanh chóng khuếch đại như vậy, quả thật đã xúc phạm đến Dung Gia. Từ lúc mà Trương Linh Vận trắng trận uy hiếp, hắn đã sớm biết Trương Linh Vận có chỗ dựa sau lưng. Nhưng mà không thể ngờ rằng Trương Linh Vận không những xuất thân thừa viện đôi đình của Hoàng đế, mà còn là người của Dung Gia. Có chỗ dựa lớn như vậy. Cho dù là quan viên cấp cao cấp quận như là Bạch Ngọc Lâu, cũng chưa chắc dám trêu chọc. Chỉ tiếc là Trương Linh Vận lại gặp phải Lâm Tịch đang đúc phát điên. Trước khi giết chết Phan nhân Thông nguyệt, cho dù là ai ngăn cản trước mặt Lâm Tịch, Lâm Tịch sẽ không do dự mà lựa chọn giết thông qua. Nếu như là trước kia Lâm Tịch còn có thể chơi đùa, hoặc nói nhẹ nhàng, nhưng mà sau khi đã trải qua trận chiến ở Lang Bích Lạc, hắn lại bất giác giống như là Nam Cung Vị Ương, nhiều khi vô lý vô cùng. Trần Phi Dung lùi về sau một bước đã gần sát hắn, gần như là đụng vào hắn. Hắn biết là Trần Phi Dung cũng không phải là thật sự sợ hãi. Nàng làm như vậy là muốn hỏi ý kiến của hắn. Bảo hắn muốn chết sao? Mau cút đi. Hắn rứt quát nói bên tai của Trần Phi Dung. Trần Phi Dung tất nhiên là biết nếu như là mình nói với Trương Linh Vận tự chết đi, mau cút đi, thì đối phương không thể nào tự sát hoặc là tự cút chéo ra ngoài được. Thậm chí còn giận tiếng mặt. Sau đấy thì lấy bột đá quan âm trắng không biết từ đâu ra, để cho mọi người nhìn thấy. Nhưng cảm nhận được sát ý và lừa giận trong câu nói của Lâm Tịch, cùng với giọng nói kiên quyết như là chém đinh chặt sắt, nàng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nàng mỉm cười một cái, ngẩng đầu lên nhìn Trương Linh Vận, rồi nói y như là những gì mà Lâm Tịch đã căn dặn. Muốn chết sao? Cút! Mặt của Trương Linh Vận như là bị người nào đấy đột nhiên đá cho một cướp, hắn không thể tin được mà nhìn trần phi dung, tự hỏi là mình có nghe nhầm hay không. người nói cái gì? chỉ một tích tắc sau, hắn mới tỉnh người lại, hà lông mày nhướng lên, sắc mặt hơi tái xanh. có lẽ mấy tên tự cho mình có chút quyền thế này lúc nào cũng ngu ngốc, kém cỏi như là trương linh vạn hay sao? thấy trương linh vạn không tỏ ra tiêu xái và lạnh nhạt như khi nãy nữa, chút hờn dỗi trong lòng của lâm tịch mới giảm đi. hắn cười lạnh một tiếng. Đồ môi khẽ khẽ mở như là muốn nói gì đó, thấp giọng đến mức chỉ có hắn và Trần Phi Dung mới có thể nghe được. Nụ cười trên khuôn mặt của Trần Phi Dung càng lúc càng rạng rỡ, vì những gì mà Lâm Tịch vừa nhỏ giọng nói với nàng quả thật là hơi thu bì. Nhưng bởi vì chính Trương Linh Vận là người đã nói yêu cầu quá đáng của mình, nên nàng quyết định chuyển nguyên câu văn nói của Lâm Tịch nói cho Trương Linh Vận nghe. Thậm chí nàng còn hơi đỏ mặt, che miệng lại cười nói. Sao ngươi không tự tẻ xuống đất rồi xem mình là người thế nào? Tính tình kém cỏ như vậy sao? Nếu như là muốn bảo ai đó, thì về nhà bách mẹ ngươi ý. lẽ không khí hiện giờ phải rất là trầm trọng và yên tĩnh. Nhưng mà câu nói vừa rồi của Trần Phi Dung lại rất là không nghiêm túc, hết sức là vô lý, hết sức là bá đạo. Văn Tần lấy pháp chỉ nước, lấy dễ dạy người, xỉ nhục phụ mẫu chính là xỉ nhục lớn nhất. Trương Linh Vận xuất thân từ Học viện Lôi Đình, có thể được Dung Gia tuyển chọn tất nhiên không phải là người tài trí bình thường. Cái hắn thèm thường tất nhiên là không chỉ là sắc đẹp của Trần Phi Dung, mà còn vì muốn đại đức tường hiệu lực cho Dung Gia. Nhưng mà các loại sỉ nhục này khiến hắn không thể chấp nhận, không thể không chế được tâm tình của mình nữa. Người muốn chết sao? Sắc mặt quán xanh mét, nhìn Trần Phi Dung như là còn một con sói cô độc, từng chữ lại như là băng giá từ trong kẽ răng quán chuyển ra ngoài. Lâm Tịch cúi thấp đầu xuống, làm như là sợ hãi, nhưng mà thực tế là che giấu đi sự bé nhọn trong mắt của mình, không thể khiến cho bất kỳ ai chú ý. Hắn cảm nhận được sát ý trên người của Trương Linh phận loại sát ý và cảm giác bức bách này thì hắn phải cẩn thận không chế lắm mới không tàn phát ra khí thế thiết thuyết và lạnh lùng, đã được hình thành tự nhiên co biết bao nhiêu là chiến trận. Trần Phí Dung không cười nữa, tuy nói hiện giờ Lâm Tịch không lên tiếng. Nhưng mà những lời hắn nói lúc trước đã tỏ rõ thái độ. Có hắn ở phía sau, nàng không cần phải nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện gì. Cút đi. Nàng rất khoát nói ra một chữ. Được. Trương Linh vận nhau hai mắt lại. Nếu như là người tài trí bình thường, rất có thể bây giờ đã nói nhảm nhiều điều. Nhưng với người như hắn, thái độ hiện giờ của Trần Duy Dung lại đại biểu, hai bên không còn thương lượng được gì nữa. Nếu như là sau lưng không có Dung Gia, có lẽ bây giờ hắn còn sợ hãi, lo lắng Đại Đức Tường không đơn giản như là bề ngoài. Nhưng bởi vì hắn có chỗ dựa là Dung Gia, mà khi hắn tới thành thanh viễn thành tỉnh Tê Hà này, Dung Gia đã cho phép hắn tùy ý quyết định trong vụ việc Đại Đức Tường. Điều này cho thấy Đại Đức Tường không hề có bối cảnh nào khiến hắn phải lo sợ. Ta làm ngọc vỡ sao? Ta cũng muốn xem thử sau khi ngọc đã vỡ, chỉ người sẽ bị như thế nào. Sau khi hít mắt lại, lạnh lùng nói ra hai chữ rất được. Hắn liền xoay người sang chỗ khác, không hề nhìn Trần Phi Dung nữa. Chậm rãi xải chân, tất cao giọng để cho bất kỳ ai ở trong xưởng sản xuất cũng có thể nghe thấy được. Hắn lạnh lùng nói, "Có dấu vết ngọc đá quan âm trắng ở kho vật liệu thay thế gần ruộng nước gỗ." Âm thanh này giống như là một tia sấm sét, khiến cho tất cả mọi người trong xưởng sản xuất phải sừng sốt, sau đấy lập tức xôn xao. Mau đi xem nơi ngọc đã qua đâm trắng được giấu, nhanh lên. Trong tiếng ồn ào xôn xao, lâm tịch nhẹ giọng nói bên tay của Trần Phi Dung. Trần Phi Dung rất là bình tĩnh, không dừng lại mà tiếp tục tiến tới. Mục tiêu chính là kho vật liệu được thay thế bên cạnh hồn nước. Bởi vì trong nàng rất là bình tĩnh, nên mấy người đang xôn xao ở phía sau không khỏi im lặng và đi chậm hơn, kéo dãn khoảng cách thành 10 bước với nàng và Trương Linh Vật. Trong đám người ở phía sau thì ngô thu điền tuy tái cả mặt, nhưng vẫn biết đây chính là phong thái nên có của một nhân vật lớn. tuy nhiên ông ta lại không biết trần đại trưởng quỹ còn có cách gì để cứu vãn được cục diện này nữa. bột đá quan âm trắng được giấu trong mấy thùng nước gỗ để lấy nước của nguồn nước gỗ. trong những thùng nước gỗ này có vài miếng gỗ xếp chồng lên nhau như là những chiếc răng cưa, rất là thuận tiện cho việc lấy nước. nếu như không cẩn thận xem xét, không nhìn vào bên trong những thùng nước gỗ này, tuyệt đối không thể phát hiện được bột đá ở bên trong. Khi thấy có rất nhiều túi bột, mỗi túi nặng khoảng 20 cân được lấy ra ngoài, lại nhìn thấy được một túi bột đã được dùng một nửa, thì tất cả con viên của mấy mấy hiệu buôn liên doanh cảm thấy rất là kỳ lạ, tâm tình phức tạp. Bọn họ đều là những người kinh doanh gạo lâu năm, cho nên bọn họ đều biết là chỉ cần dùng một chút bột đá quan âm trắng là có thể biến một số lượng lớn gạo vàng thành gạo trắng tinh. Lúc trước tuy nói Đại Đức Tường bức bách bọn họ rất là nhiều, nhưng mà đều là người làm ăn. Trong lúc hoảng sợ trước tài năng của Đại Đức Tường, bọn họ vẫn có sự kinh ý đối với đối thủ này. Bọn họ hy vọng Đại Đức Tường sụp đổ, nhưng mà phần lớn lại không hy vọng Đại Đức Tường sẽ vì chuyện ám muộn này mà sụp đổ. Mà khi nhìn thấy những túi bột đó, thì tất cả công nhân làm việc trong sưởng Đại Đức Tường đều khiếp sợ, bất giác run rẩy lên hồi. Thời gian trước thì bên ngoài luôn cho rằng những quyết sách và việc quyết trương của Đại Đức Tường điên cuồng như là dân cờ bạc. Nhưng mà hầu như là không có người nào phát hiện ra rằng với việc bày mưu tính kế của Lâm Tịch cũng như là Trần Phi Dung, nội bộ của Đại Đức Tường đã có rất nhiều thay đổi. Có những phúc lợi chưa bao giờ xuất hiện ở thế giới này, nhưng mà Lâm Tịch lại rất là quen thuộc, đã bắt đầu được thực hiện trong Đại Đức Tường. Ở Văn Tần thì phần lớn các nhân viên hiệu buôn chỉ phục vụ một chủ, đồng thời rất trung thành với hiệu buôn của mình đang làm. Đại Đức Tường quật khởi, việc này khiến các tiểu nhị Đại Đức Tường cảm thấy vô cùng vinh quang hơn nữa đừng nói đến việc các thương hành khác không có chỉ riêng việc bản thân mình nhận được thêm phúc lợi mà trước kia thậm chí chưa được nghe thấy đã khiến cho các nhân viên đại đức tường vô cùng tôn kính và cảm kích với trần đại trần quý thần bí chưa bao giờ thấy mặt bọn họ ở chỗ này làm việc dĩ nhiên là hiểu rõ cách làm ăn của mình và đại đức tường nhưng mà bây giờ lại tìm thấy bột đá quan âm trắng làm thế nào cái lại người khác đây Gián đại trưởng quỹ lúc trước bởi vì chính ngươi dị nghệ nên chúng ta mới đến xưởng sản xuất để điều tra. Bây giờ lại tìm thấy bột đá quan âm trắng trong xưởng sản xuất của ngươi, ngươi còn lời gì để nói không? Trong khi có người lấy từng túi bột đá quan âm trắng ra ngoài, Trương Linh Vận bình tĩnh xoay người lại, nhìn Trần Phi Dung chậm rãi nói. Trần Phi Dung chưa trả lời, bởi vì lúc này Lâm Tịch đã tính toán thời gian xong. Sau đấy là lòng đầy lửa giận và cam tức quát lên. Trở về! Thời gian trở lại 8 phút trước, cũng là lúc hắn và Trần Phi Dung vừa vào sườn sản xuất. Cô đi vào trước đi, kéo dài thời gian một chút. Ít nhất là trong hai đỉnh tới, không thể để cho bất kỳ ai tới gần kho vật liệu thay thế gần quần nước gỗ. Ngoài ra tốt nhất không để ai nhìn thấy những gì đang xảy ra trong kho vật liệu thay thế gần quần nước gỗ đó. Ta muốn vào trước làm phải chuyện. Thân thể hắn khẽ nghiêng tới trước, nhẹ giọng nói bên tai của Trần Phi Dung. Trần Phi Dung không biết Lâm Tịch muốn làm gì, nhưng nàng chưa từng nghi ngờ những gì mà Lâm Tịch nói. Nên khóe miệng của nàng hơi nhấc lên, tự như là đồng ý với những gì mà hắn đã nói. Sau đó tiếp tục đi về phía trước. Lâm Tịch đi chậm lại, dừng lại bên cạnh chiếc xe ngựa. Đám người đằng sau tiếp tục tiến tới trước sau đấy Chen trúc đi qua đại môn rộng lớn để nỗi có thể để cho tất cả chiếc xe ngựa đi vào cửa của xưởng sản xuất đại Đức tường. sau khi mà mọi người đã bị tình hình bên trong xưởng sản xuất chú ý, thì Lâm Tịch mới chậm rãi chuyển người đi ra phía sau xưởng sản xuất. sau đấy nhanh chóng đi tới trước, dựa theo trí nhớ trong đầu mà đến bên ngoài bức tường kho vật liệu thay thế bên cạnh vùng nước gỗ. xưởng sản xuất này được làm bằng gỗ, tường bên ngoài dùng những cây chậu dài đến hai ngón tay tạo nên. Sau đó thì dùng đinh dài chắc chắn đóng vào, bên trong còn có xà ngang chắc chắn đối với nhau. Nếu như là người bình thường thì cho dù là dùng xà beng cũng không thể cạy mở được, trừ phi là phải dùng cưa sắt hoặc là dìu lớn. Nhưng đối mặt với bức tường dài làm bằng cây chậu này, lâm tịch chỉ hơi nhú mày, sau đấy đưa hai tay ra ngoài. Một đường hồn lực từ trong lòng bàn tay hắn nhẹ nhẹ phóng ra. Chỉ tích tắc sau, bàn tay hắn tựa như là biến thành một loại kim loại sắc bén. Rắc rắc! rắc rắc, mấy tiếng động nhẹ vang lên, một gỗ từ từ rơi ra ngoài. năm ngón tay của dễ dàng xuyên thủng mấy tấm ván gỗ đó, tạo thành một lỗ thủng đủ để hắn đi vào. Hắn nhẹ nhàng như là một con báo, chui vào bên trong nhà mà không tạo ra tiếng động nào, bình tĩnh đi tới kho vật liệu thay thế gần bên gò nước gỗ. những tấm gỗ xếp chồng lên nhau trong thùng múc nước nhanh chóng bị hắn xốc ra ngoài để lộ phần bên trong thị lực quán vốn hơn xa người bình thường, cho nên bây giờ hắn căn bản không cần kho người xuống, cũng không cần phải đưa tay vào bên trong để kiểm tra, nhưng mà cũng có thể nhìn thấy bên trong thùng nước gỗ vốn không có túi bột đá quan đâm trắng nào cả. khoái miệng lâm tịch khẽ nhấc lên để lộ ra nụ cười lạnh như băng. Từ những chuyện xảy ra lúc nãy, đám người trương linh vạn chắc chắn đã đoán sớm hay muộn thì trần phi dung cũng đề cập tới sưởng sản xuất, nên từ lâu đã xác đặt những túi bột đá quan đâm trắng trong đây. Khiến cho Đại Đức Tường không thể đặt án được Nếu như là mấy túi bột đá quan âm trắng đã sớm ở chỗ này Mà hiện giờ không còn nhiều thời gian nữa Hắn chỉ có thể đổ sạch các túi bột đá quan âm trắng đấy xuống sông để che giấu Hiện giờ ở đây lại không có Cho thấy những túi bột đá quan âm trắng đấy chắc chắn là ở trên người một quan viên Cách đối phó cái tăng Phật rất là đơn giản Nhưng mà lại vô cùng hiệu quả Hơn nữa cho dù là không tới sửng sản xuất này Hôm nay cũng có thể dùng ở chỗ khác Phần lớn thì những người thông minh thông thường sẽ chọn cách đơn giản nhất, nhưng lại hiệu quả nhất. Nhưng mà đối với một người như là Lâm Tịch, nếu như là đối phương đã dùng cách đơn giản nhất, vậy hắn càng không cần phải suy nghĩ cách đối phó. Không muốn phí thêm thời gian nữa, hắn thối lui khỏi kho vật liệu thay thế, thậm chí hắn còn không thèm che giấu lỗ thủng vào trong kho mà hắn đã tạo ra bàn nãy. Hắn trực tiếp quay về cửa ra vào sườn sản xuất. Bởi vì hắn mặc quần áo của Đại Đức Tường, nại nói rằng mình có việc gấp cần thông báo cho đại trưởng quỹ, nên mấy nha dịch bên ngoài không ngăn trở, cho phép hắn đi vào bên trong. Sau khi đi vào xưởng sản xuất, thấy Trần Phi Dung và đám người Trương Linh Vận đều tụ tập bên cạnh số gạo mới vừa được sản lập xong. Mà tên thế quan trẻ tuổi kia cũng đang ở trong đấy, nên Lâm tịch không hề vội vàng tiến lên, rất là bình tĩnh chậm rãi đi theo sau. Đợi đến lúc Trần Phi Dung phát hiện ra hắn, sau đấy tự đi chậm lại để... Đến gần hắn và một số nhân viên Đại Đức Tường khác, hắn mới khẽ cúi đầu, nói nhỏ vài câu vào tay Trần Phi Dung. Từ đầu đến cuối thì Trần Phi Dung luôn tỏ ra bình thản tươi cười, tựa hồ mọi chuyện chưa từng phát sinh. Sau khi rời khỏi nơi sàng lọc gạo mới, tiếp theo đi thêm mười bước tới một kho chứa gạo khác cần đấy, nàng mới đột nhiên ngừng bước, xoay người lại, nhìn Trương Linh Vận và tên Thế Khoan trẻ tuổi kia và nói. Chuyện này diễn ra ở Đại Đức Tường. Liệu có phải là do hai vị đại nhân cố ý gài tăng Phật hay không? Khi nói ra những lời này, giọng điệu của Trần Phi Dung vô cùng bình thản, nhưng mà âm thanh lại không thấp, nhất thời khiến cho không chỉ riêng những người bên trong sườn, mà cả những người đang tụ tập ngoài cửa cũng có thể nghe rõ ràng. Không khí bên trong sườn sản xuất nhất thời như là động lại. Không nói đến Ngô thu điền, mà cả những nhân viên đại đức tường trong sườn sản xuất cũng ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn Trần Phi Dung. Không thể hiểu tại sao nàng lại đột nhiên nói như vậy. Mặc dù có nghi ngờ, nhưng mà trong tình huống này, những lời trên đối với Đại Đức Tường quả thật là sẽ không tốt. Chẳng lẽ vị Đại Trưởng Quỹ này ngoài mặt tỏ ra bình thản tươi cười, phong thái như là một đại nhân vật, nhưng mà nội tâm đã sớm rối loạn từng mạch hay sao? <cười> Trần Đại Trưởng Quỹ, những suy đoán ác ý như vậy, tốt nhất đừng nói thì hơn. Trương Linh Vận ban đầu hơi biến sắc, Sau đấy lập tức lạnh giọng nói Trần Phi Dung nhận ra được hàm ý uy hiếp bên trong Nhưng nàng chỉ khẽ cười, hỏi ngược lại Khi tìm thấy tú bật đá quan đâm trắng trong đại đức tường ta Nghe nói có hơn nửa túi, nặng khoảng 10 cân thì phải Trương Linh Vận câu mày lại trầm giọng nói Đúng là như vậy, Trần Đại Trưởng Quỹ nói thế là có ý gì? Ý của ta rất là đơn giản thôi Trần Phi Dung nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua Trương Linh Vận và thế quan trẻ tuổi nói Mặc dù các đại nhân có mang theo túi bột đá quan âm trắng kia theo người để làm bằng chứng Vậy cho dù tìm thấy túi bột đá quan âm trắng Chắc chắn số lượng bột trên người các đại nhân không thể lớn hơn phân nửa túi kia có đúng không? Bột đá quan âm trắng là hàng cầm đế quốc Bình thường tuyệt đối không có người nào mang theo quá nhiều trên người Trừ khi là ác ý, muốn cài tăng vật giá họa cho người khác So với ba câu hỏi trong Thái Thị Đường, câu hỏi hiện giờ của Trần Phi Dung còn đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng mà những người xung quanh lại không phải là người ngu. Chỉ trong một tích tắc, tất cả nhân viên đại đức tường cũng như là các hiệu buôn khác đều chấn động. Ánh mắt nhìn về phía Trương Linh Vận và Thế Quan Trẻ Tuổi đều không thể tin được và kinh hãi vô cùng. Hai tay của Trương Linh Vận bất giác xun dày. Thế Quan Trẻ Tuổi thì muốn tỏ ra là bình tĩnh, nhưng mà sắc mặt của hắn lại tái nhợt. Những giọt mồ hôi lớn nhỏ khác nhau liên tục xuất hiện trên chán. Lâm Tịch ở một bên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hai người này. Thành thanh viễn dù xa cũng chỉ là một thành nhỏ. Quan vị quan viên ở đây thì không thể cao được. Nên trong những người cùng với chương minh vận và thế quan trẻ tuổi vào bên trong, cũng chỉ có hai người này là người tu hành. Mà tuy túi bột đá quan âm trắng kia không lớn, nhưng mà cộng dồn lại ít nhất cũng phải đến bảy tám chục cân. Nếu như là muốn mang theo nhiều túi bột như vậy trên người, Đồng thời tỏ ra không có chuyện gì, thì cũng chỉ có người tu hành mới có thể làm được thôi. Thế quan trẻ tuổi này cũng mập mạp như là mông bạch. Ống tay áo quan rộng rãi như vậy rất thích hợp để mang theo vài thứ. Cho nên đối với Lâm Tịch, mới chỉ liếc qua một lần, hắn đã biết người cần bắt chính là hai. Thế quan trẻ tuổi này, cho dù bây giờ có diễn trò như thế nào đi nữa thì cũng không thể lật được tình thế. Nhưng mà Lâm Tịch lại rất là rất khoát. Đối với những kẻ thù của mình, một khi đã phản kích, chắc chắn đâm tịch sẽ không lưu lại cho bất kỳ đối phương một đường sống nào. Nên chắc chắn hắn không chỉ đơn giản đối phó với một mình thế quan trẻ tuổi như vậy.